Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tất ngại đi chơi có đúng không? Đúng vậy đó. Thời dịp còn còn nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ thế giới của hai người. Chờ nó lớn một chút. Chúng ta muốn bỏ nó lạnh đi chơi cũng có đó. Phải rồi. Vậy thì đi đi. Cuối cùng người vợ cũng gật đầu. Chúng ta sẽ đáp máy bay ngay chiều mai. Nụ cười trồng tràn ngập ý tứ hàm xúc. Còn người vợ vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động. Mà người đàn ông này chơi trò thú vị đó. Nhưng cô vẫn rất là yêu anh. Anh đã vì cô mà làm mọi chuyện. Cuối cùng vợ chủ động hôn lên môi chồng, chồng đang muốn ôm vợ trên miên thì một trận ba ba tiếng khóc trẻ con kinh thiên động địa vang lên. Thật là, vợ đành phải chạy nhanh đến chỗ dành con, chồng chỉ có thể tiếp tục bườn rầu ken tí, sớm biết thế này hắn nên sinh con gái. Đây chỉ là bất bình ai oán nói trong lòng thầm của chồng mà thôi. Vậy là vậy rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện